các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tay của cô cứng đờ không cử động được cô ta lúc còn sống trông xinh đẹp bao nhiêu bây giờ lại nhìn kinh khiếp bấy nhiêu cô mếu máu chảy nước mắt rồi run rẩy bên tai nghe thấy tiếng phi phò từ cổ họng cô ấy phát ra một giọng nói lọt vào tai của cô tại sao ta lại phải chết thay cho mày cô lắc đầu cô không biết cô thực sự không biết Nước trên tóc cô ta nhiễu xuống mặt của cô Móng tay của cô ta bấm vào mặt của cô Cô tưởng chừng nó đắt đâm sâu vào trong hàm của mình Trả lại mạng cho tao Một tiếng hét vang lên Cô cảm giác mà nghĩ cô mình bị xuyên thủng Lỗ tai ong ong không nghe được gì nữa Một lúc sau có người nói Cốt Một cây bốt vang lên Một người lật cả kiểu Cô ngồi im trong đó nhìn ra một người phụ nữ tuổi trạc bốn mươi nhìn vào người của cô bà ta quay qua nhìn cái kiệu nằm sau lưng của cô một phát phóng một cây nhang cắm cái bự vào cái kiệu nó kêu lách tách rồi khói trắng bốc lên một giọt nước trên tóc của cô rơi xuống nước từ con ma đó nhũ ướt cả tóc của cô bà ấy liền hô lớn khiến mau không được trễ giờ lành cái nóc kiệu đã nằm lăn lóc ở giữa đường cái ghế ngồi cô vẫn ngồi ở trên đó người được gọi là bà hậu ấy bước lại đi cho cô một cái ô rồi đói che lại lát đường nhìn vào mắt của người âm nữa có biết không muốn chết hả cô gan thật đó nói rồi mấy người đó nhấc kiệu lên tiền bạc bay tán loạn bà hậu đi kè kè theo vừa giải tiền vừa quay lại nói chia gia nam đem cái nóc kiệu đó xuống sông ngầm người bên cạnh đi theo bà hậu liền thắc mắc hỏi tại sao lại ngâm vậy cô Người đó chết nước chết trẻ cho nên phải đi ngâm. Bà Hậu vừa đi bên cạnh cô vừa nhìn chăm chú vào người của cô. Bà gõ tay vào kiệu rồi nói, không sao chứ. Cô giật mình rồi mặt mũi xanh lét quay qua nhìn bà, bà nói, sợ sao, sao lại sợ. Lần đầu tiên tôi thấy chuyện như vậy, lần đầu tiên. Bà Hậu thắc mắc bà liền hỏi, thế bà lão đó không dạy cô cách để tránh ma quỷ sao? Tại sao cho cô mắt âm dương rồi lại không dạy cho đàng hoàng Mắt âm dương Cô liền trận mắt lên hỏi bà hậu Thì biểu cảm đó bà liền nói Thì hóa ra bà ấy chưa dạy cho cô thật Đúng là bà ấy là bà bói điên sao Bà hậu không có trả lời Chỉ vừa tung tiền lên trời rồi mỉm cười nói Tối nay còn nhiều nghỉ lễ lắm Chuyện như lúc nãy là chuyện bình thường mà thôi Không biết tối nay cô sẽ rứt lồng đèn đỏ ra sao nữa Không có hy vọng Nói xong cô liền ngồi co người lại Nghe nói nhà họ hoàng trước giờ là nơi thần bí Chuyện cái dâu cho con trai đã chết Cũng khiến cho nhà họ nổi tiếng lắm rồi Cũng chưa nghe thấy cô dâu được đón vào Chưa thấy họ về thăm nhà bao giờ Họ đã chết hết rồi sao Cô vừa suy nghĩ tới đó chán đã toát mồ hôi Tay run rẩy lòng mồ hôi Cô quay lại nhìn bà hậu rồi lắp bắp Nghe nói nhà họ hoàng đã từng cưới 6 người dâu Họ đâu cả Chết rồi Hai chữ ngắn gọn đã khiến cho dây thần kinh của cô căng cứng Bà hậu mỉm cười một cách tà mị Rồi liếc mắt qua cô Cười khẩy rồi nói Sợ sao Cô im lặng Bà bật cười rồi nói tiếp Đúng là chết nhát Thường những người chết nhát như thế này Mà quỷ rất thích chiều đùa Bà im lặng rồi tung lên trời Tất cả số tiền còn lại Cô vừa nhìn vừa thoát cả mồ hôi, trên gương mặt người phụ nữ này có cái gì đó rất lạ. Thông thường mắt người bình thường sẽ có đồng từ vừa mới mí trên và mí dưới, còn đồng từ bà ta lại nhỏ dần như là lọt thỏm mà giữ mắt. Mỗi lần bà ấy nhìn qua thôi cũng đã đủ khiến cho cô giật mình. Tại sao lại trêu đùa tôi? Vì người có thể nhìn thấy ma rất hiếm một là bẩm sinh như vậy, hai là đã gánh căn tu của người khác. Trường hợp của cô là trường hợp thứ hai. Vậy thì sao? Nhà họ hoàng cưới dâu về đều không thể toàn mạng. Cho dù tôi có thể nhìn thấy ma, tôi cũng sẽ chết thôi. Vậy thì chưa chắc đâu. Bà nhìn qua cô mỉm cười rồi nói. Có lẽ cô không biết bà lão cho cô đôi mắt âm dương này là ai. Nhưng mà tôi biết, bà ta đã cho cô rồi. Thì chắc chắn có một điều là bà ta đoán được cô gặp cái gì. Ai nói có mắt âm dương không tốt. Nhìn thấy ma là một điểm cực kỳ tốt. Cô sợ ma nhưng mà cô không thể tránh được việc họ sẽ quấy dậy cô. Thay vì sợ họ, cô hãy nghe họ nói, sau đó giúp đỡ họ. Có như vậy cô sẽ cảm thấy mắt âm dương rất có ích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.